các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vợ chồng Mỹ cơ hội chuộc lỗi mà đầu thai lại làm con của vợ chồng họ nữa hay không thì chắc chắn sau này từ từ thời gian rồi cũng sẽ trả lời câu hỏi của họ. Riêng người kể thì nghĩ cuộc đời là thế, sẽ chẳng bao giờ nhẫn tâm tuyệt tình với những người biết hối lỗi, với những sai lầm mà họ đắt từng không cố ý gây ra.